Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Trước mắt, Linh lại dùng mình nhớ đến hình ảnh ngọn lửa vây quanh ông Phác hiện ra trong chai. Linh sực nhớ đến Như. Chỉ vì theo Như ra bờ sông, Linh mới bắt gặp cái chai lạ lùng này. Cô chạy lên nhà lấy điện thoại di động, mang xuống bếp và bàn tay run dậy bấm số của Như. Đầu dây bên kia giọng Như còn ngái ngủ hỏi Linh. Mấy giờ rồi mà mày đánh thức tao với hả? Có chuyện gì không? Ông Cảnh cũng vừa thức dậy. Từ nhà trên đi xuống, đứng ở cửa bếp hỏi Linh Gọi điện cho ai mà sớm thế hả con? Linh ngước lên nhìn bố rồi cúi xuống bảo Như Như, mày dậy lúc nào thì chạy sang tao lúc đó nhé Dùng điện thoại di động lúc ấy giá còn đắt lắm Nên Linh chỉ nói một câu ngắn rồi cúp ngay Cô quay lại bảo bố Dạ, con cần gặp cái Như một tí việc ạ Ông Cành hỏi cho có chuyện thôi Ông yên lặng quay vào phòng đánh răng rửa mặt Ông không thắc mắc vì con gái ông cần gặp Như có tí việc là việc gì, bởi Như và Linh đều hăng say hoạt động trong giáo xứ và chuyện hai người gặp nhau vẫn diễn ra thường xuyên. Chưa đầy một tiếng đồng hồ sau, Như đã dựng hông đa trước sân nhà Linh. Ông Cảnh vừa thay quần áo xong xuống bếp bảo Linh. À, đừng mua quả sáng cho bố. Hôm nay bố hẹn với lệ đại bác Tùng đi ăn phở. Bố đi uh, bây giờ đây. Mẹ có hỏi thì cứ bảo là bố ra uh, tiệm hương quê ăn sáng với bác tộc. Số ông hậu vận thật tốt nhờ hai người con trai hiếu thảo ở Mỹ chu cấp rộng rãi. Nên cả ngày, ông chỉ rong chơi với bạn bè có chung cái thú đánh cờ tướng. Về nhà thì ông ôm chặt lấy màn ảnh internet, nơi có biết bao nhiêu thứ giúp ông đốt thì giờ nhản rỗi. Linh đang ngồi nhặt sạn trong mẹt đậu đen để trưa nay nấu trè. Như đi thẳng vào tận bếp và hỏi Này có việc gì mà gọi ta sớm thế Sao không nói luôn trong điện thoại Từ nay là không được đánh thức tao nha Trừ trường hợp là mày quyết định lấy chồng đó nhá Câu nói đùa của Như không đủ sức làm cho Linh cười Mặt Linh vẫn toát ra nét mệt mỏi và lo âu Cô nói Chuyện này còn quan trọng gấp vạn lần ta lấy chồng á Ngồi xuống đây Thấy thái độ nghiêm trang của Linh Như im lặng kéo cái kế đầu ngồi xuống bên cạnh Và hồi hộp chờ đợi Linh ngừng tay Ngẩn lên kệ Này hôm qua đó Tao theo mày ra bờ sông Rồi tao vớ được một cái chai không Tao cầm về Tao rửa sạch sẽ Bây giờ vẫn để trên cái kệ kia kìa Vừa nói Linh vừa chỉ tay lên kệ cho Như nhìn thấy Như chưa hiểu gì Xót ruột hỏi Ơ cái con này Mày gọi tao sang đây vì cái chai lượm ngoài bờ sông à Linh nhấn mạnh Đúng Tao gọi mày sang đây chỉ vì cái chai Chỉ vì tao Tao dại dột theo mày Đi gặp chồng mày Rồi vớ phải cái chai Như nôn nóng gắt. Ơ, cái con này, mày nhận được cái chai thì có gì đâu mà dại với rột. Con này ăn nói vớ vẩn quá. Đánh thức người ta dậy để nói chuyện cái trai Thôi, tao đi về đây ạ. Tuy nói thế, nhưng Như vẫn ngồi tại chỗ. Linh bưng mẹt đậu đen đổ vào thau, ngâm nước cho mềm và cho sạch. Rồi cô trở lại ngồi xuống bên Như. Như cũng đứng lên theo và kéo ghế ngồi đối diện. Mắt mở chừng chừng nhìn Linh chờ đợi. Linh thở mạnh, rồi bằng ngôn từ chậm rãi và mạch lạc, kể hết cho Như nghe cái hiện tượng lạ lùng khi ông bác hàng xóm nắm cái cổ trai. Dẫu biết rằng Linh không bao giờ bịa chuyện, nhưng Như vẫn nhíu mày không tin, gay gắt hỏi lại: "Có thật thế không? Hay là mắt mày quá gà?" Linh lo âu đáp: "Thì lúc đầu tao tưởng là chỉ là ảo giác thôi do mình mệt mỏi hoặc là bắt tao mờ, vì vậy tao mới bắt ông ấy nắm lại một lần nữa." Ông ấy có hiểu gì đâu, nhưng mà nẻ tao thì ông ấy đành làm theo. Chúa ơi, tay ông ấy vừa nắm vào cái cổ chai, ấy, thì hình hình ảnh ông ấy bị lửa đốt lại hiện lên như cũ, mà dĩ nhiên là chỉ có một mình tao non thấy thôi. Như bắt đầu cảm thấy giỡn giỡn. Cô quay đầu, ngước nhìn lên cái trai trên kệ rồi hỏi. Nhưng mà mày có cho người người nào khác cầm thử chưa? Phải cho vài người cầm thử thì mới kết luận được chứ. Linh ngắt lời không dám Nhỡ như là nhìn thấy những hình những hình ảnh hãyi hùng hiện lên thì làm sao như lại gắt nếu đã không dám cho người khác thử thì sao không quăng bém cái chai đi báo gì mà giữ cho nó bận tấm Linh yên lặng không nói gì Ch Linh cũng muốn quăng ngay từ hôm qua nhưng dường như cái chai có ma lực ngăn cản Linh ngẫm nghĩ một chút như bảo tao nhớ lại rồi lúc mà mày nhặt cái chai á thì trong chai nó có con bướm đen bị nhốt trong đó đúng không Linh gật đầu, như nói tiếp. Hồi nhỏ đó, tao nghe người lớn kể chuyện, đó, có những cái loại bướm, nó gọi là là bướm ma. Lúc ấy mình còn bé, thành ra mình cứ nửa tin nửa ngờ. Bây giờ tao nghe mày nói thì biết đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net